Hòa thường và giai nhân Chương 2 Tịch Thầy Trò Người mẹ rất đau khổ Đặt đứa con mới sinh được mấy ngày Trước cửa chùa sắc tứ hưng phước tự Rồi thì thầm khẩn Kính lạy Bồ Tát Quang Thế Âm Con là người mẹ bạc phước vô duyên Xin con mà không dám nuôi, vì lỗi lầm tự tạo và vì miệng đời canh chua dèm pha muôn nẻo, nên con đã cắt nóng ruột của con để lại nơi cửa thiện. Mong Ngài tự bi độ trì cho đứa trẻ, xin Ngài đổi thương và cứu vớt cho con một người mẹ đã lỗi lầm. Sương mù vẫn còn dày đặc, dăng tận xuống cổng Tam hoàng. Sư cụ trụ trì khoan thai từng bước một xuống thềm chánh điện và tiến ra phía trước cổng chùa để mở cửa. Bỗng nhiên, sư cụ nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh và nhìn chiếc nơi, trong ấy có một tờ giấy ghi mấy chữ ngoạch ngoạch như thế này. Kính lại ngài hoan hỷ nuôi dùm đứa bé. Vì lý do gì thì xin ngài đừng tra hỏi, xin hẹn lại một ngày sau. Nếu nhân duyên hội ngộ, xin bày tỏ hết các ngọn ngành. Người mẹ đau khổ ký tên. Cửa chùa Hưng Phước Tự, bây giờ, ngoài hội chuông triêu mộ sớm chiều của các tình hạnh nhân hô canh ngày hai buổi, cần thêm tiếng khóc của trẻ thơ nữa. Đứa bé ấy, thay vì nghe lời ru của mẹ với võng đưa kéo kẹt hàng ngày, thì được hòa thượng và các tình hạnh nhân cho bé nghe lời kinh tiếng kệ cùng mỏ sớm chuông mai Sư cụ Hòa Thượng Từ Tâm phương trưởng chùa Sát Tứ Hưng Phước là một bậc thăm nho kỳ cựu Trước khi đi xuất gia Ngài đã là một vị quan văn tại chốn triều đình xuất thân từ một gia đình vọng tộc Tuy không giàu có Do của bất chánh Nhưng ruộng đất cha mẹ để lại Cũng như bằng cấp và chỗ đứng trong xã hội Đã làm cho vị Hoàng vàng ấy không hổ phận Khi xuất hiện trước bàn dân thiên hạ Hay ở chúng quan trường đối với các hoàng trên dưới Tuy nhiên Đứng trên bàn dân để xử kiện Hay giao dịch với các nước lân bàn Và những lần đi kinh lý Vì quan ấy Thấy dậy đầy những kịch tính Mà mình phải đóng như trong phim trường Cốt cho xong một bổn phận là Cha mẹ của dân Cứ mỗi lần xét xử một vụ kiện như thế Vì quan này chẳng yên tâm chút nào Dẫu cho luật pháp đương thời của triều đình Có nghiêm minh bao nhiêu đi chăng nữa Thì đa phần kẻ thắng Vẫn là kẻ có tiền Và có quyền Do vậy mà ngài đã chán ngậy cảnh này Nên đã dụ áo từ quan tìm vào chốn am thiền để tìm lại con người chân thật của mình. Đôi khi ngài tự nhủ, không biết trong đời này có ai nói thật những thói hư tật xấu của mình cho người khác biết để tránh không, hay cũng chỉ là tốt khoe xấu che. Có ai sợ sám hối ăn năn những lỗi lầm của mình khi vấp phải, hay cũng chỉ là vá víu tạm thời? Chỉ chừng đó câu hỏi Và chỉ chừng đó suy tư cũng đã làm cho vị quan văn này tỉnh ngộ Và chỉ có chốn thiền môn mới có thể giải quyết được những thắc mắc này Nhất là giáo lý thầm thầm vi diệu của hoài nghiêm Của bát nhã, của tánh không, của duy thức Giúp ngài tỉnh giấc mộng Nam Kha Mà chốn quan trường cũng giống như Xả chi một quả chuối xanh Ba bảy người dành cho mũ dính tay Ngài đọc tiểu sử của thiền sư huyền quang đời trần Tức lý đạo tái Vị này cũng xuất thân từ chốn quan trường Đã đổ bằng tiến sĩ Ra làm quan một thời gian Nhưng lại về hưu non Và quyết chí tu hành cho đến ngày đắc đạo Hai câu thơ mà huyền quang để lại vào thời ấy Này vẫn còn có ý nghĩa như thường Đó là Khó khăn thì chẳng ai nhìn Đến khi đổ tràn 8.000 nhân duyên Thói đời vốn đen bạc Lòng người thay trắng đổi đen Nhưng khi vào chùa cũng chưa phải là hết nợ Ví như hôm nay đó Tự dưng thằng bé khấu khỉnh lại bị bỏ trước chùa Ngài lại phải cư mang Có lẽ họ nghĩ rằng cửa chùa là cửa từ bi Và vị thầy cô mang đứa trẻ Chứ cũng là chuyện bình thường Như của vua Lý Công Uẩn Năm xưa chăng Còn ai đem bỏ chùa này A di đà Phật Con thầy thầy nuôi Nhưng chưa hẳn là vậy Đã là người xuất gia Thì làm gì có con riêng Trừ phi vị ấy lập gia đình Có con cái rồi mới đi tu Còn như ngày đây Vốn trinh nguyên từ chỗ quan trường Cho đến khi được sắc phong hòa thượng Biết đầu Ngài nuôi đứa bé này Để ngày sau nó sẽ giống như Lý công ủng là Nửa đêm chặn giảm gian chân dưỡi Chỉ sợ sơn hà xả tắc siêu Biết đầu Nhưng trong gián điệu đứa bé này Sao Ngài thấy nó khóc khỉnh quá Chắc rằng nghiệp lực của nó còn nặng nợ trần duyên lắm Chứ chưa hẳn đã là một đứa bé xuất trần thượng sĩ đâu Hòa thượng từ tâm Nhìn đứa bé một cách chăm chú Và nó cũng đáp lại hòa thượng bằng tiếng khóc oe e Và đôi khi lại càng khóc to hơn nữa Khiến cho các vị tình hành nhân trong chùa Phải đi lo khuấy cháo sữa cho nó Quá thật, chùa đã bận rộn Lại càng thêm bận rộn hơn nữa Ngày lại tháng qua Đứa trẻ ấy lớn lên như thổi Được sư cụ từ tâm đặt cho pháp danh là Ngộ đạo Lấy họ của mình làm chỗ dựa cho bé Kể từ đó Chùa như rạng rỡ hơn Vì có tiếng khóc của trẻ thơ Có nhiều người hiểu chuyện Giúp sư cụ việc này việc nọ Như thay tả khuấy sữa cho bé Hoặc Ru cho bé ngủ Nhưng cũng thật là lạ Bé ai chỉ thích nghe chuông Ít thích những lời ru ngọt ngào Vì thế cho nên nhiều người nói rằng Bé đúng là có căng tu Nên mới gặp được hòa thượng Cũng có nhiều người không hiểu chuyện Buộc miệng bảo rằng Thấy đứa bé giống hòa thượng như đúc Thế ấy đừng có nói đùa Ngài là người quan lại, mỹ nhân, chỗ quyền quý còn không thích Thích gì những chuyện vụn trộm như thế này Chẳng qua vì mối tự tâm Đúng như đau hiếu của Ngài Cho nên Ngài chỉ muốn nuôi đứa bé này thôi Ai nói gì, Ngài cũng chẳng phân trần Mà cũng chẳng giải thích Chỉ có điều lúc nào Ngài cũng hoan hị mỉm cười Và bảo rằng như thị, như thị Như thế đó, như thế đó. Cái tên Ngộ đạo hay Đạo Ngộ nghe cũng hay hay, vì đọc theo kiểu nào cũng đều xuôi tai cả. Vì đạo mà gặp ngài hay gặp được đạo qua ngài cũng hay thôi. Cha mẹ chắc gì đặt được cái tên hay như thế. Quá thật người mẹ ấy khôn đấy chứ. Một vị tình hành nhân nói thế Trong khi đó người khác chen vào Khôn cái gì mà khôn Niềm vui ai hưởng Chứ sự cực nhọc thì khiến cho những già này mang Mà còn làm liên lụy phiền đến hòa thượng nữa Vậy thì chữ từ bi Nơi cửa Phật để ở đâu? Để ở đâu cũng được Nhưng cũng nhiều lúc cần phải đóng cửa từ bi lại Chứ như trường hợp này thì Sư cụ quá từ bi Vậy thì phải giải quyết sao đây? Đã phát nguyện làm Và tu theo hạnh Bồ Tát Thì chấp nhận thôi Cái gì mình bỏ chạy Trốn tránh việc ấy cứ theo hoài Việc gì mình sẵn sàng đối diện Thì mình sẽ vượt qua Và không thấy trong luận Bảo vương Tam Muội nói sao Nói như thế nào? Còn trái không cần biện bạch, vì còn biển bạch thì nhân quả chưa xả. Nhưng thầy mình đâu có mắc nợ ai đâu. Suốt đời từ khi làm quang cho đến khi tu hành cũng đều làm việc, thi ân chẳng cầu báo. Sau hôm nay, chùa mình lại phải cứ mang thêm thằng bé này nữa. Biết đâu là lý công ủng tái sinh hay Chu nguyên chương nhập thế chăng? việc ấy xin miễn bàn. Lời qua tiếng lại đối đáp với nhau của hai vị tình hạnh nhân trong chùa khiến sư cụ nghe được và tự tốn bảo rằng Phạm làm người chúng ta phải có lượng từ bi. Ngay cả khi chúng ta những người tu theo hạnh Bồ Tát bị oan ức, bị xé thịt phanh thầy còn không giận người trách đời. Quý vị đây mới chỉ là một thử thách nhỏ. Các vị nghĩ như thế, vì họ đem bỏ con trước chùa, nếu đem 3 kg vàng ròng và hộp xoàn kim cương bỏ đó, chắc quý vị không trách cứ. Nhưng chắc vị hộp xoàn kim cương đã là một điểm lành. Thôi, hãy chấp nhận vậy. Vả lại, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Xưa nay việc ấy vẫn thường Chúng sanh gây ra bao nhiêu tội lỗi Chẳng cần biết Chỉ khi nghiệp đến rồi mới sợ mới lo Còn Bồ Tát phải biết ngay từ lúc gây nhân Thì quả ấy đã nắm chắc trong tay rồi Cũng ví như nếu ta nhặt được quả cam non Đem dùng thì chắc rằng Đắng lắm chẳng ăn được Nhưng qua thời gian 5 tháng quả ca mấy chín Ta hái để ăn Lúc ấy ta thấy ngọt Vậy vị ngọt này từ đâu đến? Nếu chẳng phải từ cái chua kia mà có Vì thế mà Phật dạy rằng Phiền não tức bộ đề là vậy Sự giải thoát giác ngộ quyết không ngoài Những phiền não khổ đau trong đời này mà có được Trong cái nhân đắng Đã hàm chứa chất ngọt rồi Chỉ vì chúng ta không biết chuyển hóa khổ đau Tục lụy thành Niết Bàn An Lạc đấy thôi Chứ nếu chúng ta biết áp dụng đúng tinh thần Bồ Tát Đạo, thì làm sao chúng ta có thể tìm vui riêng biệt khi chúng sanh còn đau khổ nơi chốn hồng trần này? Và lại, đứa bé này biết đâu sẽ tốt về sau, mà cũng có thể sẽ xấu về sau. Như trong Kinh Kim Cang Phật dạy rằng, tất cả các pháp đều không có tính chất định. Cây đúng của ngày hôm qua, cũng có thể là cái sai của ngày hôm nay. Và cái sai của ngày hôm nay, có thể vẫn là cái đúng của ngày mai. Vì tất cả Pháp đều là Phật Pháp cả, dầu cho Pháp ấy là Pháp của thế gian hay xuất thế gian. Biết đâu, người mẹ đau khổ của đứa bé này đang hối hận, mà cũng đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nhà chùa nuôi nấng tử tế, và được huấn luyện học hỏi hàng ngày nơi chốn thiền môn. Nên người mẹ rất an lòng. Có người mẹ nào mà chẳng thương con? Biết đâu bà ta mỗi ngày đang đối mặt chồng vào chùa để xem hành hòa của con mình. Vì thế mà hạnh phúc. Nhưng cũng biết đâu người mẹ đau khổ ấy rất khổ tâm. Vì muốn chuột lại con mình nhưng sợ miệng đời đen bạc dèm phà. Do vậy mà vẫn âm thầm chịu đựng đau khổ. Và biết đâu. Bồ-Tát Quang Thế Âm thử lòng những kẻ tu hành như chúng ta có thật sự cứu khổ khi kẻ lâm nguy đến cư cầu với mình chăng? Và thật có nhiều lý do để mà suy đoán, nhưng nghĩ suy làm gì cho mệt trí? Hãy xem đây là một niềm vui, là hạnh phúc rồi, vì ta đã làm an lòng cho một người mẹ đau khổ như thế. mấy đó mà đã tròn 3 tuổi. Bé ngồi đạo lúc nào cũng quấn vít bên sư cụ như thầy trò, như cha con và cũng như ông cháu. Người ngoài nhìn vào một già một trẻ lúc nào cũng bên cạnh nhau ra điều tâm đắc lắm. Một hôm sư cụ tự tâm bảo rằng: Ngày mai là mùng 1, chiều nay chúng ta sám hối. Sám hối là gì vậy hả ông? sám hối là sám hối Bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu đâu Lớn thêm một chút nữa Ông sẽ giải thích cho Bé vâng lời lên tránh điện Vào giờ lễ xám hối Bây giờ ai trông thấy bé Cũng muốn gần Kẻ xoa đầu Người vút tóc Trên ba cái chợm trái đào còn lại Hiện lên trên đôi má ứng hồng Giống như Một hoa sen đang nở hương thơm ngát. Có người thì trêu chấu hỏi mẹ cha ở đâu. Người thì kính đáo hơn cho bé trái đào, trái ổi để được bồng ấm và nâng niu bé. Ai làm cách nào, bé cũng thuận theo và vì thế hòa thượng được khen là người mát tay nuôi dạy trẻ. Có người bảo Từ nhỏ đến giờ, sư cụ đâu có bao giờ chăm sóc tuổi thơ đâu, mà ngài tài tình quá nhỉ. Thì lo cho, chốn quan trường cũng là một hình thức chăm sóc không phải sao? Ấy là người lớn, còn ở đây là trẻ thơ, khó dạy khó bảo lắm. Có người lại tò mò muốn biết mẹ cháu là ai, biết đâu trong những người đi lễ chùa, vào những lễ sám hối hay những ngày lễ lớn trong năm, Lại chẳng có mẹ cháu Hãy để ý xem hành động Của một người mẹ thật Và một người bàn quang Thì sẽ rõ Đâu có ai dạy gì Mà nhận con lại trong lúc này Vì sư cụ chăm sóc kỹ quá mà Một người đàn bà nói thế Đã là con Thì hùng dữ chẳng ăn thịt con Sao người mẹ nào Lại đành đoạn thế Một bà khác nói Theo tôi, cứ để yên như thế là xong. Lớn lên biết đâu tiểu sẽ đi tu, vì ngày xưa người ta vẫn thường ví. Còn vua thì lại làm vua, con sải ở chùa phải quét lá đa. Nhưng sư phụ mình đâu phải là người thường đó là bậc quan lại của triều đình, đã bỏ chốn quan trường vào cửa Phật xuất gia thì chắc rằng ngài cũng phải cho tiểu này học đến nơi đến chốn chứ. Ừ, tùy theo thằng bé nó thông minh. Trông dáng nó kìa, vừa xinh vừa hồng hào, trông như quả đào chín mộng ấy. Ấy, đừng có khen trẻ con ở tuổi này. Sau lễ sám hối hôm đó, Bé Ngô Đạo được vào lưu phòng của Hòa Thượng Phương Trượng Và bé cất tiếng hỏi Bạch sư ông, mẹ cha của con sao chẳng thấy đến chùa lễ Phật? Câu hỏi của bé khiến sư ông suy nghĩ hồi lâu mới trả lời Chắc là bận lắm Nhưng con chưa bao giờ gặp À, chuyện này thì dài dòng lắm Làm sao con hiểu hết được đây Nếu ông có nói cho con nghe bây giờ Thì sau này chắc gì con còn nhớ Vì con còn quá nhỏ Thôi, để từ từ khi con lớn lên nằm 7 tuổi Ông sẽ kể cho con nghe Lúc ấy con sẽ có được sự nhận định rõ ràng hơn Còn bây giờ thì con muốn nghe Nhưng ở tuổi này con nghe đâu có ích gì Còn hãy trở lại phòng mình đi ngủ sớm Ngày mai còn phải cùng ông ra vườn tưới cây kiển Và xem bướm hay hoa nữa Còn nít khi bị dụ vào mục tiêu khác Nhất là mục tiêu nào chúng thích Thì chúng sẽ sớm quên ngay những gì chúng đang đòi hỏi Dù cho việc đòi hỏi ấy có quan trọng đi nữa